các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t y lên kế hoạch cùng anh em trong gia đình sang phần đất của gia đình ông thậm gây sự nhằm có cớ đánh lại để trả thù kế hoạch được b ạ c h ra khởi và các chiến hữu thực hiện nhưng không thành lại còn bị đánh cho một trận no đòn sau hai lần bị đánh khởi kể lại toàn bộ sự việc cho cha là hồ văn hồng nghe con kể xong máu cô đồ nổi lên Hồng đi tìm thuê người đánh rằn mặt gia đình ông thậm. Vậy là cuộc chém giết như phim kiếm hiệp xảy ra tại vùng quê nghèo xã Hồ Thị Kỳ, huyện Thới Bình. Cơ quan điều tra sau đó vào cuộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can những người tham gia cuộc hỗn chiến về hành vi cố ý hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng. Nhưng Hồ Văn Hồng như bóng ma bỗng biến mất một cách kỳ lạ, không để lại dấu vết. Công an huyện Thới Bình, cà mau đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Hồng. Hành tung bí ẩn. Trong lúc công an c ấ t công truy tìm, điều không ai ngờ tới là Hồng vẫn ở trong nhà, thậm chí y còn thường xuyên tổ chức ăn nhậu với những người quen của con mình. n g u ồ n tin quan trọng Hồng xuất hiện ở nhà được báo về công an huyện Thới Bình, nhưng cả hai lần các trinh sát đột nhập vào nhà đều không thấy y. hay dấu vết gì khả nghi để lại. Thay vào đó là những lời t h o a m ạ của người thân hồng. Để đột nhập căn nhà của gia đình hồng là điều khó khăn đối với t r ì n h sát. Căn nhà luôn đóng kín cửa, còn ngoài vuông tôm là những căn tròi do con hồng đóng đô và được canh gác cẩn thận. Khi có người lạ hay cán bộ ấp xã xuất hiện, đều bị các con của hồng phản ứng lớn tiếng. Quyết không chịu thua cuộc. các trinh sát của phòng truy nã tội phạm công an cà mau được tung vào cuộc qua kiểm tra các nguồn tin mới nhất trinh sát phát hiện hồng cùng lúc có hai tình nhân tại địa phương nên nhận định y khó mà đi đâu xa nhưng hồng ẩn nấp ở đâu đó mới là điều làm đau đầu các trinh sát bởi nhiều lần theo dõi nhà hai người tình của hồng các trinh sát cũng không phát hiện được gì trinh sát b ả o vai dân đi cải tạo vuông thuê để danh chính ngôn thuận có mặt tại địa bàn. qua đó phát hiện, cứ hàng đêm trong nhà Hồng có người đàn ông đi đặt và thăm lú, dụng cụ bắt tôm ở v u ô n g tôm. nhưng do trời tối, các trinh sát khó xác định được người đàn ông đó là ai. điểm lại những lần áp sát hay đột kích vào nhà Hồng, các trinh sát nhận thấy cứ có người lạ hay lực lượng làm nhiệm vụ đến là người nhà của Hồng đều cố tình ngăn chặn, nói chuyện lớn tiếng. hơn bình thường như cha t á o không có ở nhà đâu mà vào tim những tình tiết này lặp đi lặp lại nhiều lần sâu chuỗi những nghi ngờ trên các trinh sát khẳng định Hồng đang ẩn náu trong nhà nhưng Hồng trốn ở đâu trên mặt đất không có thì chỉ chui dưới đất với nhận định này các trinh sát tiếp tục bám địa bàn thời gian này các trinh sát lại không thấy bóng người đàn ông đi thăm lú trong đêm nữa nhưng trong một cuộc nhậu đêm ở nhà Hồng, trinh sát nghe các con Hồng nhiều lần hô, ba uống đi, căn hầm dưới thùng than. Trinh sát Trần Quốc Đông kể, do gia đình Hồng rất hung hăng, mọi người gọi y là năm ca miệt vườn, nên mọi sự tiếp cận đều khó. Sau khi thẩm định nguồn tin và kết quả trinh sát, chúng tôi khẳng định Hồng vẫn đang ở nhà, nên xin ý kiến cấp trên cho pha án. Khi trời bắt đầu đổ mưa cũng là lúc các trinh sát phối hợp với chính quyền địa phương đến động viên gia đình Hồng ra đầu thú nhưng bất thành. Trước thái độ bất hợp tác của người thân Hồng, trinh sát đồng gọi điện xin ý kiến cấp trên thực hiện phương án 2. chuyển sang kiểm tra hành chính. Các trinh sát giả soát từng viên gạch trong nhà của Hồng đến gian bếp, trinh sát phát hiện một thùng xốp chứa than đốt được sắp xếp cẩn thận. điều này rất lạ bởi hai con trai của Hồng suốt ngày say x ỉ n nên khó mà có thời gian chăm chút gian bếp như vậy. Trình s á t Đồng nhớ lại, bất chấp sự chửi bới can ngăn của người thân Hồng, nhanh như cắt Trình s á t Đồng bước tới nhấc bồng thùng x ú p lên thì lộ ra một miệng hầm tối om. Lập tức các trinh sát quét đèn pin xuống dưới căn hầm nhỏ. Lát sau một bóng người bất ngờ chui lên, đó chính là Hồ Văn Hồng. Trình sát đ ô n g kể lại căn hầm được Hồng Ngụy trang khá hoàn hảo, thùng than để ngay cạnh bếp, mà khi nhìn vào mọi người cứ nghĩ là than dùng để nấu ăn. Nghe